Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ cần dụ được vong vào trận Thì dễ làm việc rồi Cậu quay ra chộp lấy tay của Lão Môn Phọt Thế à ờ, Thế thì tối nay nhàn rồi Thi triển luôn chứ hả Bên kia Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo Ngồi hóng hớt Lão Đồng nhảy xuống Chạy ra đứng đối diện với thầy Môn Phọt Mồm mép tép nhảy Ôi, Thế thì tốt rồi Ông với lại thằng Đệ Lâm Đi về cùng một đội, tối nay sang bóc bắt vòng luôn. <cười> Còn tôi với cậu nhà tôi ở đây, bảo vệ gia chủ, <cười> đẹp quá. Thằng Lâm sẹo ngồi bên kia, nghe lão đồng gọi mình là thằng cu Lâm, thì không nhịn được nữa mà giít lên. Mẹ, cái thằng đồng giả kia. Đoạn vớ luôn đôi giáp tổ ong dưới chân, lia đánh vèo một cái. Lão đồng hốt hoảng cúi xuống, cũng nhận dép mà lao qua, vả bôm bốc. Ấy thế nào mà cái dép của thằng Lâm sẹo Nó phang thẳng vào mặt ông thầy môn phọt Lão môn phọt Rú lên như là con gà bị bóp cổ Ôm mồm Ôi ôi, ôi Cái gì đây hả Lâm Thằng Lâm sẹo nguyết lão đồng một cái Đoạn ra đỡ thầy mình dậy suýt ra Lấy thầy Con phang nhầm Con phang thằng đồng quan tài Ở trong nhà còn đang nhí nhà nhí nhố Thì ở bên ngoài Ông trưởng họ đã bưng mâm cơm lên Mời cả đoàn dùng cơm Đặt mâm cơm xuống Nhìn thì có đĩa gà luộc Thịt lợn quay vàng óng, Mướp xào lòng gà Canh rau đay Nấu với cua Lại thêm luôn cả đĩa đậu rán vàng rộn Lão đồng quay sang hỏi ra chủ Này Thế không có tí vitamin Không ăn à Nghe lão đồng hỏi Ông ấy ngớ ra u ớ Dạ thế, thế cậu đồng bảo sao ạ uh, vitamin hung hăng là cái gì à Lão đồng chẳng quan tâm Ngồi xuống mâm khoanh chân Cầm cái đầu gà mút đánh trụt một cái Rồi chè môi ảo. <cười> Cho cút rượu Tối bắt ma Cho nó máu Ông trưởng họ nghe vậy thì cười cười gật đầu Biểu thị là nhà có Đoạn chạy đi một hồi Bê luôn cả một cái chum to đặt xuống Rồi nhìn lão đồng Ừ đây con tưởng các thầy không uống để còn làm việc chứ còn thế đây các thầy cứ dùng tự nhiên con đi xuống nhà dưới vẫn còn chút chuyện chồng họ không để cho gia chủ nói hết câu lão đồng cùng với lâm mặt sẹo đã ngồi xuống mâm mà ôm cái vò thôi từ từ ngồi xuống làm đề tí đã chủ nhà lại bỏ khách thế này ăn lại chết ngồi xuống ngồi xuống để xem nào Xem xem anh em Thái Bình uống rượu có ghê không nào Ông trưởng họ miễn cưỡng ngồi xuống ấy thế là cả nhà vang lên tiếng cốc chén Tiếng lão lâm sẹo Cùng với lão đồng hư hỏng Chí trà chí tróe Riêng cái khoản bắt ma thì Hai cái thằng này lười Được là cái khoản bia rượu thì nhiệt tình lắm Gánh cả thiên hạ Chỉ nháng một cái Trên mâm đã đầy sương gà Lâm sẹo cầm bát canh cua húp sùm sụp Bình rượu cũng đã cạn phân nửa Cậu tẩy cùng với môn phọt tửu lượng kém Bị lâm sẹo cùng với lão đồng già chúc cho mặt đỏ như gà trọi Bây giờ Lão môn phọt tóc xóa ra Trông như là nghệ sĩ đánh đàn piano Lão đồng già cùng với lâm sẹo thế thế Thì cười với nhau khành khạch như con đời ơi Già chủ ngồi bên Mà hoa mắt lên bụng nghĩ Mẹ nó chứ Không biết là con hồng Nó đón thầy bắt vong về hay là đón cái quân bợm rượu ấy thế nào hay là nghệ sĩ hải nhân dân đây cơm nước xong xuôi gia chủ bố trí chỗ nghỉ ngơi cho mọi người lâm sẹo chả hiểu ăn uống thế nào ôm bụng chạy ra hố xí ở đoạn cuối vườn rượu bóng cây chui vào mà giải quyết đang ngồi trong hố xí thoải mái lâm sẹo ngẫu hứng còn hát ầm ỏng mấy câu bỗng nhiên lão dừng lại Giật mình Ở trên mái ngói nhà xí Vang lên tiếng gì cứ lạch cà lạch cạch Dường như là có cái đứa nào nó đang đi Ở trên đấy Lão lâm xẹo ngửa cổ lên Mà lè nhẹ Mẹ tiên sư con gì phá phách ở trên đấy đây Ông lại thịt mẹ áo bây giờ Cái tiếng động kia im bặt Ở trước vườn dập bóng mát Ánh mặt trời cũng khó mà chiếu xuống được bỗng nhiên thế nào mà lại nổi lên một cơn gió lạnh thoang thoảng lùa vào trong nhà xí mang theo cái hơi tê tái làm cho lão lâm sẹo rùng mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện